các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn Tiểu Thuyết Trinh Thám mang tựa đề Mưu sát của tác giả Từ Kim qua giọng đọc của Thanh Bình. các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. buổi tối Cao Đồng ngồi trong phòng làm việc chợt văng lên tiếng gõ cửa một người chừng bốn mươi tuổi mặc áo bờ trắng anh ta là tổ trưởng của khoa vật chứng cũng là người đứng đầu trong đội bác sĩ pháp y anh trần anh điều tra thế nào rồi anh cả đúng như anh nghĩ có lẽ là có người đã lau một lượt căn phòng người này để chổi lau nhà ở cửa đã vào và không bước vào trong phòng nữa trong phòng không phát hiện ra được dấu chân của người đó tôi phán đoán không phải do lâm tiêu lau Bởi vì một là chỗ lau nhà không nên để ở vị trí đó Hai là chỗ lau nhà rất bẩn Không hề giặt sạch mà đã để ở đó Ba là ngay từ một đoạn từ cửa ra vào trong phòng khách Ngoài người của chúng ta và bố mẹ Lâm Tiêu Không có bất cứ dấu chân của người khác Chứng tỏ người này sau khi lau sàn xong Lùi ra đến cửa ra vào Bên rời khỏi căn hộ Cáo đông mím môi Được rồi phong cách này đúng là hơi giống với vụ án của lý ái quốc nhưng trong phòng không tìm thấy vết máu và dấu vết của việc răng co cao đông gật đầu vụ án mất tích này tạm thời không đủ chứng cứ để chứng minh có liên quan đến vụ án của lý ái quốc ngoài ra còn phát hiện ra một điểm nghi vấn gối và rất nhiều quần áo trong phòng ngủ của lâm tiêu đều không thấy nữa hiện nay đang mùa đông Nhưng trong phòng anh ta không tìm thấy quần áo dày, chỉ để lại những quần áo mỏng mặc ngày hè. Cao Đồng khẽ nhíu mày. Kiểu gì thế nhỉ? Những trang phục hiện nay cần mặc đều không thấy nữa sao? Bà si trần nói. Nhưng tiền bạc và vi tính trong phòng đều còn nguyên. Đã kiểm tra vi tính rồi chứ? Ừ, thời gian mở máy lần trước là vào 6 giờ 50 phút tối ngày 10 tháng 12. Cao Đông ừ một tiếng Việc này phù hợp với khoảng thời gian 6 giờ 30 phút tối ngày đó Lâm Tiêu tiến vào khu tiểu khu Hiện thị ở trên máy camera giám sát Ngoài ra có manh mối gì không Tạm thời không có Cao Đông suy nghĩ một lát nói Được rồi Tạm thời cứ như vậy đi Sự việc này đừng nói cho người khác biết Mấy người chúng ta biết là được rồi Anh ấy về nghỉ ngơi trước đi giúp tôi gọi trương nhất ngang và đội trưởng trần đến nhé mấy phút sau trương nhất ngang và đội trưởng trần bước vào văn phòng cao đông mời họ ngồi đưa cho mỗi người một bao thuốc lá trung hoa nói đã lấy được tất cả các bản sao máy giám sát của tiểu khu chưa đội trưởng trần nói đã lấy đủ cả rồi ạ được rồi vậy thì hai người các anh hãy bố trí vài người bắt đầu điều tra từ bây giờ đi Sự việc này ngoài mấy vị lãnh đạo ở Sở Công an huyện Các Anh, những người khác đều tạm thời bảo mật. Trương Nhất Ngang nói. Anh cả, sự việc này có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc không? Cao Đồng bí môi. Tạm thời chưa rõ, nhưng hy vọng là không có liên quan gì. Vẫn cứ còn phải điều tra một chút. Cho dù có liên quan, không có lời của tôi cũng quyết không được phép tiết lộ. Hiểu rồi Hai người đều hiểu ý, vụ án lý ái quốc còn chưa phá được, nếu như bây giờ một nhân viên công bộ lại xảy ra chuyện, sự việc này không dễ kiểm soát được. Sau khi hai người rời khỏi, trong lòng Cao Đông thấp thoáng có dự cảm chẳng lành, mất tích có tám phần là có liên quan đến vụ án lý ái quốc, bởi vì lần mất tích này cũng giống như vụ án lý ái quốc gặp nạn, không để lại manh mối, trong phòng không để lại dấu vết rằng co, ngay cả dấu chân cũng bị lau sạch rồi và số quần áo mùa đông của Lâm Tiêu vì sao cũng bị lấy đi mất? Việc này là thế nào? vào ngày 10 tháng 12, cũng chính là ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án của Lý Ai Quốc ngày 6 tháng 12, 6 giờ 30 phút tối Lâm Tiêu quay trở về tiểu khu, 6 giờ 50 phút còn bật máy vi tính, sau đó thì mất tích, không để lại bất cứ dấu hiệu nào, cứ thế đột ngột mất tích sao? Cao đồng môi cảm thấy hơi nhức đầu quay trở về khách sạn ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Cao Đông đến phòng làm việc, còn chưa tới năm phút, Trần Nhất Ngang và đội trưởng Trần đã cùng đến, quyết quýt nói: "Anh cả, vụ án của Lâm Tiêu đã phát hiện ra tình hình nghiêm trọng." Cao Đông hơi ngả người về phía sau, khép mắt lại và hít một hơi thật sâu, rồi mới mở mắt, bình tĩnh nói: "Là thế nào?" Trần Nhất Ngang nói anh cả trong máy quay camera giám sát cầu thang máy có manh mối tôi đoán lâm tiêu tám phần là lành ít dữ nhiều rồi anh ta lập tức lấy ra một chương laptop mở file video trong số đó kéo ra giữa nói đây là hình ảnh khi lâm anh ta dừng xe ở bãi gửi xe tầng ngầm tiến vào cầu thang máy dưới tầng ngầm sau đó đi lên tầng ba về nhà máy quay camera để ở trên nóc cầu thang máy hướng xuống dưới Quay được đỉnh đầu người Trong video Cửa cầu thang máy mở ra Tiếp đó một người nam giới bước vào Anh ta ấn nút Ở bên cạnh cửa thang máy Cầu thang máy hướng lên trên Sau mười mấy giây Anh ta bèn bước ra khỏi cầu thang máy Trong khoảng thời gian đó Người này từng hơi ngước đầu lên Trong video có thể nhìn khá đó gương mặt của anh ta Cao Đông hỏi Đây chính là Lâm Tiêu à Đội trưởng Trần nói Đúng vậy ạ Chúng tôi đã tìm đồng nghiệp trong đơn vị anh ta để nhận diện Chắc chắn người này chính là Lâm Tiêu Cao Đông nhìn thời gian nói Vậy tức là 6 mươi 37 phút tối anh ta đã tiến vào trong cầu thang máy Đúng vậy Thời gian tiến vào trong tiểu khu là 6 ba 30 phút hơn một chút Thời gian này và thời gian xe ô tô của anh ta tiến vào tiểu khu là trùng khớp Cao Đông gật đầu Được, tiếp theo thì sao? chuyển nhích ngang tất đoạn video này mở ra một đoạn khác kéo đến đoạn giữa thời gian trên đó hiển thị là ngày 11 tháng 12 cũng chính là ngày hôm sau sau khi bị mất tích thời gian là một giờ sáng cũng chính là quá nửa đêm hình ảnh trong đó trong cầu thang máy không có ai cả lúc này hình ảnh khẽ lay động một chút chắc là cầu thang máy bắt đầu vận chuyển sau mười mấy giây cửa cầu thang máy mở ra cách mấy giây sau một đồ vật được đẩy vào trong thang máy. đây là một thùng rác cỡ lớn màu vàng cam có nắp đậy, chính là loại vấn đề ở dưới khu nhà trong rất nhiều tiểu khu. dưới đáy có bốn chiếc bánh. những người dân sinh sống trong đây vứt rác hàng ngày vào bên trong. nhân viên dọn vệ sinh sẽ đẩy thùng rác đi đổ. chiếc thùng rác này tiến vào cầu thang máy không lâu, cầu thang máy bèn đóng cửa, đồng thời không có ai bước vào. Cả đồng bội hét một tiếng. dừng lại. Hãy quay hình ảnh về phía trước một chút Chiếc thùng đắc này sao không có ai mà có thể chạy vào được Anh cảm thấy hơi kỳ lạ Giống như là đang xem phim mà Nửa đêm sau lại mọc ra một thùng đác, Thùng đác tự mình lại có thể di chuyển vào trong thang máy Hình ảnh được quay trở lại Dùng chế độ quay chậm Lúc này trên màn hình hiện ra ở cửa cầu thang máy một cánh tay đầy thùng đác vào Sau khi đẩy chiếc thùng đác vào trong cầu thang máy Người đó đứng ở bên ngoài cửa không bước vào Tiếp đó một lúc sau, cửa tăng máy tự động đóng lại. Cả đồng trình cảnh quay đến chỗ bàn tay đó, tỉ mỉ nhận diện. Trên bàn tay này còn đeo cả găng tay cao su ống tay áo, nhìn trông như là trang phục của người lao động. Nhưng hình ảnh chỉ quay được đến khuỷu tay. Phía bên trên cánh tay cũng không nằm trong phạm vi máy camera quay tới. Càng không thể nói đến gương mặt của người này rồi. Cả đồng bật tiếp đoạn video. Hơn một phút sau, hình ảnh lại bị rung động. Đó đàn cầu thang máy lại một lần nữa di chuyển. Qua mười mấy giây sau, cửa thang máy lại mở ra. Một bàn tay lại thò vào, cáo thủng đác ra. Vẫn là bàn tay đeo khăn tay cao su đỏ. Vẫn là chỉ quay được đến cánh tay, không thể quay được đến khuôn mặt. cao đồng hạ giọng nói. Việc này là như thế nào nhỉ? Anh cả, anh ấy nhìn xuống bên dưới. Anh ta tắt file video này, mở một file video tiếp theo lúc này thời gian hiển thị là một giờ ba mươi phút ngày mười một tháng mười hai. sau khi khung cảnh rung động, cửa thang máy lại được mở ra, lại là thùng đắt này bị đẩy vào. chỉ có điều thùng đắt lần này có điểm khác biệt so với lần trước. lần trước nắp của thùng đắt được đóng kín, lần này trong thùng đắt đựng đầy những chiếc túi ni lông vứt rác màu đen, túi nào cũng căng vồng đến nỗi không đóng được nắp. trôi qua khoảng hơn một phút. Sự việc tương tự lại xảy ra Bàn tay đó lại kéo thùng rác ra ngoài Từ đầu đến cuối Máy quay camera chỉ quay được đến bàn tay này Không quay được chủ nhân của bàn tay Trương Nhất ngang nói Anh cả Chúng tôi đã kiểm tra hết toàn bộ máy giám sát quả Một ngày sau đó Không còn thấy lâm tiêu xuất hiện Anh ta đã trở về nhà Không thể nào cứ thế bốc hơi biến mất được Tôi nghi ngờ anh ta đã bị bắt nhét vào trong thùng rác đó và chuyển xuống Anh nhìn này đêm hung khiêu khắc không có công nhân dọn vệ sinh làm việc chứ và cái người đẩy thùng đác đó từ đầu đến cuối không để lộ khuôn mặt vào trong máy quay camera giám sát rõ ràng hắn nắm rất đó vị trí của máy quay hơn nữa hắn cũng không dám lộ diện lần đầu tiên hắn chắc là dừng xe ở bãi đỗ xe dưới tầng ngầm đẩy thùng đác vào trong cầu thang máy tiếp đó cầu thang máy thời gian dài không có ai ấn thì sẽ tự động đóng lại hắn thông qua cầu thang bộ ở phía sau chạy lên tầng ba rồi ấn nút lên Cầu thang máy đi lên đến tầng 3 thì dừng lại Hắn lại lấy thùng đác ra Sau đó hắn nhét lâm tiêu xuống dưới đáy thùng đác Bên trên nhét rất nhiều túi đác Để tránh ngộ dỡ bị người khác nhìn thấy Bất cứ ai cũng sẽ không lục tung túi đác ra Hắn lại đẩy thùng đác vào trong cầu thang máy Thông qua cầu thang bộ chạy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Đổi ấn nút xuống Cầu thang máy sẽ di chuyển xuống dưới tầng hầm B1 Hắn lại kéo thùng đác ra Nhét lâm tiêu và cúp sau xe trở đi Cho nên trong các máy quay camera về sau Không còn thấy xuất hiện lâm tiêu nữa Bảo vệ của tiểu khu cũng không chú ý được Là đã xảy ra sự việc khả nghi nào Cả đồng châm một điếu thuốc Rít một hơi suy ngẫm về lời phân tích của Trương Nhất Ngang Nếu như Thực sự có người trói lâm tiêu Muốn đưa ra khỏi tiểu khu Chắc chắn là phải dùng ô tô Hơn nữa cần phải để ở trong cúp sau xe Như vậy mới bảo đảm nhất Nếu như chỉ để ở ghế sau xe Nếu như bảo vệ để ý một chút, nhìn vào trong xe thì rất dễ bị lộ. Nếu như nhắc cả một người trưởng thành vào trong một chiếc vali lớn, xách ra khỏi tiểu khu, như vậy thì quá to gan, càng dễ gây nên sự chú ý của người khác. Muốn khiến cho một người biến mất khỏi tiểu khu cao cấp răng đẩy máy quay camera giám sát, cách thức đáng tin cậy nhất vẫn là phải dùng cúp sau xe ô tô. Lâm Tiêu đang trở về nhà, hung thủ đã khống chế được Lâm Tiêu. Vận chuyển xuống bãi gửi xe dưới tầng ngầm Cách tiện lợi nhất vẫn là dùng cầu thang máy Nhưng nếu trực tiếp vận chuyển Thời gian là lúc nửa đêm Mặc dù rất ít người ra vào trong thời điểm này Nhưng ngộ nhỡ gặp phải ai đó thì sao Gặp phải người vừa vặn đi cầu thang máy đúng lúc đó Chẳng phải là sẽ bị lộ sao Dùng thùng rác thì ồn thỏa hơn nhiều Lần đầu tiên vận chuyển thùng rác lên trên tầng Lúc này là thùng rác trống không Cho dù lúc đó có ai vừa vặn đi cầu thang máy Mặc dù cảm thấy có thùng đác bỗng dưng xuất hiện trong cầu thang máy, đã thấy hơi kỳ lạ. Nhưng cho dù mở thùng đác ra bên trong cũng chẳng có gì. Lần thứ hai, nhét người xuống dưới đáy thùng. Bên trên chất đầy túi đựng đác. Cho dù bựa bằng bị ai đó gặp phải, cảm thấy xuất hiện thêm thùng đác thật là kỳ lạ. Nhưng như theo tâm lý của con người, sẽ không lôi hết tất cả đác của thùng đác ra để xem ở dưới đáy. Như vậy thì có thể thuận lợi đưa lâm tiêu ra ngoài được. Xem ra những trang phục mùa đông và gối của Lâm Tiêu không thấy nữa Chắc là nhận ra thể tiết quần áo mùa đông lớn gói vào trong túi đựng rác màu đen Xếp lên trên thùng rác Thế là đương nhiên là có thể che mắt được người khác Lần này hung thủ đã lau sạch vết chân ở trong phòng Qua máy camera có thể thấy Hung thủ đeo găng tay cao su Sẽ không để lại dấu vân tay Hơn nữa cũng nghĩ ra cách dùng thùng rác để vận chuyển Lối tư duy này Cách làm tinh tế cần mật này có điểm tương đồng với vụ án của Lý Ái Quốc? Hay là thực sự do một hung thủ gây nên? Nhưng vấn đề là, nếu như thực sự là do một hung thủ gây nên, tại sao lại không trực tiếp giết luôn Lâm Tiêu ở trong nhà cho xong, mà lại còn nhọc công tốn sức đưa Lâm Tiêu đi? Bây giờ Lâm Tiêu đốt cuộc là còn sống hay đã chết rồi? Vụ án Lâm Tiêu mất tích, mặc dù không có manh mối trực tiếp chứng minh có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc, Nhưng từ cách thức thu dọn hiện trường và tư duy phạm tội cao siêu, Cao Đông càng lúc càng cảm thấy có mối liên quan rất lớn. Đặc biệt là lại xảy ra vào đúng thời điểm sau vụ án của Lý Ái Quốc. Cao Đông suy nghĩ một lát nói. Hai người các anh lát nữa đi cùng tôi đến trung cư văn phòng một chuyến. Nói chuyện với chủ nhà, căn hộ đó tạm thời sẽ bị công an phong tỏa để điều tra khám xét. Sáng sớm hôm nay, Từ sách nhận được một cuộc điện thoại là bà xã Anh gọi từ Mỹ về. Bà xã là người Đài Loan, anh ta quen biết trong thời gian làm việc ở Mỹ, sau đó kết hôn. Cô dịu dàng hiền thục, sau khi kết hôn thì nghỉ việc ở nhà chuyên tâm lo việc gia đình, chăm sóc con cái. con anh ta năm nay ba tuổi rưỡi, chủ yếu là nhận nền giáo dục bằng tiếng Anh, biết một ít tiếng Trung. Nhưng trẻ con vốn dĩ nói chưa được giỏi Bà xã của anh ta lại nói giọng của Đài Loan Càng khiến cho tiếng phổ tông của con trẻ Càng trở nên lộ rộn Hình như ngày nào cô ta cũng ép nó về nhà Là chỉ được xem tiết mục tổng hợp văn nghệ của Đài Loan Con trẻ hôm nay dùng tiếng Anh nói điện thoại với anh ta Bố khi nào quay về Tờ sách khẽ giật mình Sau đó ngượng cười nói Khoảng hơn một tháng nữa Bà xã không hề biết Từ Zach sau khi về nước rốt cuộc là làm việc gì? Chỉ là nghe anh ta nói đầu của mẹ, anh ta trở về thu xếp một số việc trong nhà. Sau khi sắp xếp xong mọi việc trong nước, khi trở về Mỹ thì chắc là không bao giờ về nước lại nữa. Bà giá trước đây đã nghe anh ta kể về tình hình gia đình, đối với anh ta chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất. Bố mẹ anh ta đã ly dị từ lâu rồi. Trong bao năm qua, bố không hề quan tâm đến anh ta. Anh ta đương nhiên cũng chỉ có ấn tượng mờ nhạt đối với bố mình. Giờ đây mẹ đã mất, ở trong nước giờ đã không còn gì lưu luyến, chỉ đợi thu xếp xong xuôi mọi việc, sau khi trở về nước ngoài sẽ trở lại công việc đầu tư ngân hàng, sống yên bình để nuôi dưỡng vợ con. Mỗi lần anh ta nghĩ đến việc này, trên khuôn mặt gần như không bao giờ kinh hoàng thất sắc của anh ta, trong mắt luôn ướt. Anh ta không biết, việc mình làm lúc này liệu có một ngày nào đó có bị bại lộ hay không, nếu như anh ta ở trong nước mà bị bắt, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ bị hình, có thể là chẳng có cách nào để gặp mặt con trai lần cuối. Nếu như anh ta đã quay về Mỹ, vụ án bại lộ theo như pháp luật của nước Mỹ, vụ án hình sự giết người đặc biệt lớn cũng sẽ bị dẫn độ về nước. Trước khi anh ta trở về nước đã mua một hợp đồng bảo hiểm, người thụ hưởng điền tên vợ và con trai. Trước khi anh ta lên kế hoạch này, trong lòng anh ta luôn bật ra một âm thanh phản đối người đã chết rồi mày có tìm mọi cách để giết hết bọn chúng thì có lợi gì cho mày chứ huống hồ nếu như bị bắt cả đời mày gia đình mày tất cả đều bị hủy diệt hoàn toàn mày làm như vậy thì quá ích kỷ chỉ chú tâm đến nỗi tù hận trong lòng mày nhưng lại không nghĩ đến người vợ yêu thương mày và cả đứa bé gọi mày là bố có lẽ là như vậy mình đã quá ích kỷ rồi anh ta ngẩng đầu thở dài cho dù mẹ trên trời có linh thiêng bà chắc chắn cũng sẽ phản đối mình làm như vậy nhưng thước đo công lý cũng phải có người đi đo chứ nếu như sau mỗi lần tên đồ tể chém lễ điều vào những người dân lương thiện những người còn lại cứ luôn ôm thái độ người chết thì đã chết rồi, người sống thì cần phải nhìn về phía trước vậy thì ai sẽ là người đứng ra trừng trị tội ác của những tên đồ tể đây tên đồ tể đương nhiên cũng sẽ lại một lần nữa chữ lưỡi điều hắn đang cầm trong tay và những người dân lương thiện ai có thể đảm bảo anh không phải là người tiếp theo pháp luật đã bại hoại cần những kẻ tự bị đạo, thề chết đấu tranh lấy hung bảo để đấu với hung bảo từ trước tới nay đều là sự lựa chọn bất đắc dĩ nhớ đến người mẹ của mình anh ta luôn cảm thấy vô cùng áy náy hổ thẹn những năm trước sau khi ra nước ngoài luôn nghĩ sớm thành công trong sự nghiệp để mẹ có thể được tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng khi anh ta trở thành người thành công trong sự nghiệp, trong mắt người khác, anh ta luôn cảm thấy vẫn còn chưa đủ. So với những người giàu có hơn, thì anh ta có là gì chứ? Cho nên, chỉ có thể đi mãi trên con đường sự nghiệp không có điểm cuối cùng này, tiếp tục bận độn làm việc. Thế nhưng lúc này, mẹ anh ta đã qua đời mất rồi. Từ khi rời khỏi đất nước cho đến nay, trung bình mỗi năm anh ta chỉ về nước một lần, Bà giã và con trai vì lý do visa Cho nên chỉ về nước hai lần Đối với người mẹ đẻ nuôi anh ta khôn lớn Chỉ gặp con dâu bốn lần Chỉ gặp cháu trai hai lần Khi cuộc sống tương lai viên bản dự định sắp được thực hiện Đột nhiên lại xa xôi vời vời Đây là một nỗi hận như thế nào? Đặc biệt là Khi tử dách nghe cậu kể lại tình hình hôm đó Hai chiếc máy xúc cỡ lớn Đến ngay trước cửa nhà họ Họ vẫn đang cầu xin vị phó giám đốc sở quản lý thành phố ném ra một câu: đừng nói là cưỡng chế phá rỡ, cho dù là cưỡng dâm, các người cũng cần phải phối hợp. mà anh ta bỗng chốc vô cùng tức giận, chạy đến trước ngôi nhà lấy cơ thể mình để chặn máy xúc. nhân viên thi công dừng máy xúc, hỏi mấy người lãnh đạo cần phải làm thế nào. người trưởng phòng có tên lâm tiều sau khi gọi điện thoại cho vương tu bang, phó giám đốc sở địa chính xác nhận, lạnh lùng hạ lệnh với nhân viên thi công cứ đầy đồ nhà cho tôi san bằng hết xem bọn họ cần tiền hay cần mạng bàn tay máy của máy xúc trực tiếp lao thẳng đến bức tường của ngôi nhà cũ sức mạnh của máy móc rất lớn khi còn chưa đầy đủ ngôi nhà một tảng tường gạch ở trên trần nhà đột nhiên rơi xuống mẹ anh ta chết ngay tại chỗ mỗi lần nghĩ đến đây trong lòng từ trách lại vang lên một câu hỏi bọn chúng đáng chết không trong lòng anh ta lại lập tức trả lời mình đầy kiên định tất cả đều đáng chết. Lâm Tiêu đã bị anh ta khống chế rồi. người tiếp theo chính là trương tướng bình. tiếp theo là phó giám đốc sở xây dựng thành phố và phó giám đốc sở quản lý thành phố. người duy nhất khó khăn chính là chủ nhiệm của ban cải tạo khu vực cũ chính là kẻ đầu sỏ vương tu bang. người này là một vị quan chức đất tẻ nhạt, hành xử vô cùng tỉ mỉ thận trọng. từ miệng của Lâm Tiêu cũng đã thăm dò biết được. Người này gần như không có nhược điểm nào đó ràng Có thể là tham tiền Nhưng chắc cũng chưa tham lam số tiền lớn Cũng không háo sắc chưa bao giờ nghe thấy những sự căng đan về anh ta Các mối quan hệ khá đơn giản Sự tiếp xúc với các ông chủ trong xã hội Thì rất có trường mực Không tham trẻ chén Cũng ít tiếp khách Cho dù tiếp khách ở ngoài Gần như đều về nhà trước 9 giờ tối Không có các hoạt động vui chơi giải trí Tính cách lão luyện Ở chốn quan trường không đắc tội với người khác cũng không đứng về phe với những kẻ giàu có hợm hĩnh điều càng khó khăn hơn chính là nhà anh ta ở khu vực trung tâm thành phố trên đường đi không hề có đoạn đường ít người qua lại giống như đường phong tây một người như vậy gần như không có cơ hội để ra tay một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày nếu như chỉ có mấy ngày xuất hiện tình trạng trở về nhà lúc nửa đêm từ sách không có cách nào nắm bắt được cơ hội ngẫu nhiên này cộng thêm việc con người này tính cách bảo thủ Thậm chí không có cơ hội để quen biết anh ta Tiếp cận anh ta Qua tình hình mấy ngày tiến hành Theo dõi anh ta Hoàn toàn nhất quán với những lời Lâm Tiêu nói Anh ta đúng giờ về nhà Mặc dù đã ly hôn mấy năm Nhưng không tiếp xúc với nữ giới Đây đúng là Một vị quan chức không bình thường Đương nhiên rồi Trong tình huống xấu nhất Từ sách vẫn còn súng Nếu như từ sách không lo đến tính mạng Cứ thấy hành động Lén lút mang theo súng Tìm lý do nào đó, trực tiếp tiến vào văn phòng làm việc của anh ta, lồi dung đàm và bắn chết anh ta ngay tại chỗ, bởi thì khẳng định sẽ hoàn thành được công việc. Nhưng nếu như vậy, tử sách đương nhiên cũng sẽ bị bắt, vợ và con trai ở nước ngoài xa xôi sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa. Anh ta sẽ không làm như vậy, anh ta không phải là một người bốc đồng, anh ta gần như chưa bao giờ bốc đồng. Đối phó với vương tù bằng vẫn cần phải tiếp tục chuẩn bị bản phương án đó. Công việc hiện tại bây giờ vẫn là phải đối phó với Trương Tương Bình. Đây là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của ban cải tạo khu vực cũ, còn là kẻ bắt giữ em họ của anh ta. Những ngày còn lại của ông ta sắp hết rồi, bởi vì thí nghiệm châm lốp xe của từ sách về cơ bản đã hoàn thành. Cao Đông mặc thường phục đi cùng với đội trưởng Trần và Trương Nhất Ngang mặc cảnh phục ngoài ra dẫn theo mấy người cảnh sát trẻ và các đồng chí ở khoa vật chứng lại một lần nữa đến khu trung cư văn phòng lần này chiếc xe dừng ở bên ngoài tiểu khu dân cư cao đồng xuống xe mấy người cảnh sát đã chạy đến phòng quản lý nó đó lãnh đạo của họ đến để điều tra khám xét hiện trường tìm một người bảo vệ quen thuộc với máy quay camera giám sát của tiểu khu đến để hỗ trợ cả đoàn người tiến về phía trước cao đồng chú ý thấy ở cổng của tiểu khu có một máy quay camera Tất cả những chiếc xe và người đi bộ ra vào tiểu khu Đều lọt vào trong máy quay camera Chúng máy quay camera ở cổng có góc chết không? Cao Đông hỏi Người bảo vệ nói Không có Cả cổng lớn đều có thể quay được hết Chứ Nhất Ngang cũng nói Anh cả Chúng tôi đã xem rồi Không có góc chết Cao Đông gật đầu Tiểu khu có mấy cổng? Còn có một cổng bắc nhưng nhân viên bảo vệ của tiểu khu chúng tôi không đủ, cho nên cổng bắc vẫn luôn bị đóng chặt. Bảo vệ trả lời. Cánh cổng sắt bị khóa là loại nào? Không có người hay xe nào có thể ra vào được chứ? Cao Đông hỏi. Vâng, đúng vậy. Bảo vệ trả lời. Cao Đông ừ một tiếng nói. Hãy đi đến cổng bắc xem nào. Anh cần phải tận mắt nhìn thấy mới có thể phán đoán. Cổng Bắc liệu có thể thực sự không có cách đa vào hay không? Sau khi loại bỏ được những khả năng khác thì chỉ cần phải điều tra tình hình đa vào ở cổng chính mà thôi. Tiểu khu đất động đi một vòng cuối cùng cũng đi đến được cổng Bắc. Trong khoảng thời gian đó cả đồng suốt dọc đường đi đều tìm bị quan sát tất cả khung cảnh xung quanh. Trên đường có mấy ngã rẽ lớn cũng có máy quay camera giám sát. Cổng Bắc là cánh cổng sắt lớn ở giữa có một chiếc xích lớn khóa lại. Cao đồng kiểm tra một lượt, khoảng cách ở giữa hai cánh cổng sát rất nhỏ, người không thể chui qua được. Anh cũng chú ý thấy xung quanh của tiểu khu, có một số là tường cao bao quanh, một số là những cửa hàng giáp mặt đường, rõ ràng muốn trèo qua là một việc rất khó khăn, chứ đừng nói hung thủ còn phải mang theo Lâm Tiêu. Và trong tiểu khu cũng không có khu vực cây cối rậm rạp, rõ ràng nếu như hung thủ sau khi giết Lâm Tiêu rồi giấu xác ở trong tiểu khu cũng là điều không thể. Cho nên, chỉ có hai loại khả năng, hung thủ đem lâm tiêu hoặc là xác của lâm tiêu ra khỏi tiểu khu bằng cổng chính, cũng có khả năng là hung thủ sống ngay ở trong tiểu khu, đưa lâm tiêu về căn hộ của mình. Cao Đồng nói, đối phân giải của tất cả các máy camera trong tiểu khu đều giống nhau sao? Bà Vệ nói, Không giống nhau, ạ. ở cổng chính là độ nét cao, nhìn khá rõ, còn những máy quay camera khác ở trên tường thì không được rõ lắm. Máy camera ở trong cầu thang máy Là cầu thang máy tự có sẵn độ nét cũng không được nét lắm Máy camera giám sát của cầu thang máy Thì Cao Đông đã xem đổi Mặc dù không được nét lắm Nhưng dù sao ở cự ly gần Vẫn có thể phân biệt được tương đối Cao Đông gật đầu Dưới sự dẫn đường của những người khác Đến được bãi đỗ xe dưới tầng ngầm Của tòa nhà Lâm Tiêu ở Bãi đỗ xe đất động Phía bên trên của nó là tòa lầu của 6 đơn nguyên Cũng có nghĩa là Cả sáu tòa lầu đều dùng chung một bãi đỗ xe dưới tầng ngầm này. Ở dưới mỗi tòa lầu đều có một cầu thang máy và một cầu thang bộ. Trong bãi đỗ xe dưới tầng ngầm có máy quay camera không? Bảo vệ nói. Không có. Trong cầu thang máy có. Cầu thang bộ thì sao? Cũng không có. Cao đồng bất mãn hừ một tiếng. Nếu như ở bãi đỗ xe dưới tầng ngầm có máy quay camera vì thì sự việc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều do sự việc liên quan đến tình hình vụ án cao đông để bảo vệ về trước mình anh dưới sự hướng dẫn của đội trưởng trần đến được góc sâu nhất trong bãi đỗ xe nơi đó chính là tầng ngầm của tòa lầu lâm tiêu ở có một cầu thang máy ở cạnh cầu thang máy là lối đi cầu thang bộ cao đông nói xe của lâm tiêu là chiếc nào đội trưởng trần chỉ vào một chiếc xe dừng ở vị trí gần cầu thang máy không xa ở đó có một chiếc xe Toyota là xe của sở địa tránh phân cho cao đông đi đến cạnh chiếc xe lượn một vòng không phát hiện ra điểm nghi vấn do đó ánh mắt anh lại hướng về phía cầu thang máy đây chính là chiếc thang máy hung thủ đã đẩy thùng đác vào trong cầu thang máy rồi lại vận chuyển đi sự việc thật là nan giải không thể tìm ra bất cứ manh mối nào hung thủ để lại cần phải bắt tay từ đâu đây vẫn phải dựa vào máy camera giám sát sao Nhưng trong máy quay camera giám sát hung thủ chỉ lộ ra một bàn tay đeo găng tay không nhìn thấy mặt. Đương nhiên rồi hung thủ sau khi kéo thùng rác ra ngoài và để vào trong xe hắn chắc chắn là lái xe ô tô đến có thể hắn ta đã để lộ ra gương mặt ở trong máy giám sát đồ nét cao ở cửa chính tiểu khu nhưng làm thế nào để phán đoán ra được chiếc xe nào là của hung thủ. Bây giờ chỉ biết Thời gian hung thủ kéo thùng rác ra khỏi cầu thang máy Đó là lúc nửa đêm Nửa đêm chiếc xe đã khỏi tiểu khu Chắc chắn là không nhiều Kiểm tra thời gian đó là có thể tìm ra được Chiếc xe của hung thủ giao Nếu như hung thủ thận trọng hơn một chút Cứ thế chờ đợi đến tận thời gian Đi làm buổi sáng mới rời khỏi tiểu khu Thế chẳng phải là Lại không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu sao Anh Cao ở đằng này Một nhân viên của khoa vật chứng kêu lên cả đồng vội đi đến ở góc tường nơi sâu nhất ở mé bên cầu thang bộ cũng là nơi tối nhất có một thùng đác mới tinh màu vàng cam có nắp phía bên dưới là bốn chiếc bánh chính là thùng đác này cả đồng ánh mắt chợt sắc lạnh tay hiệu cho người của khoa vật chứng lấy hai chiếc găng tay cao su đến đồng thời nói thùng đác để nhiều ngày như vậy không bị ai phát hiện ra chứng tỏ góc này không có ai bước vào anh trần anh hãy đến đó xem Dưới đất liệu có còn giữ lại dấu chân hay không bác sĩ pháp ý trần đeo găng tay găng chân cầm đèn pin từ từ dịch chuyển lên trước thoạt tiên tìm bị xem xét một vòng sau đó quay trở lại lấy từ trong hộp dụng cụ ra một bình xịt xịt xuống nền đất mười mấy phút sau anh ta quay lại thông báo anh cả không có không để lại chút dấu vết gì sao đúng vậy nên xi măng buôn dĩ đã đất khó lưu giữ dấu chân cũng có khả năng đối phương đứng ở nơi khá xa Đẩy mạnh thùng rác này vào trong. cho dù là có bước vào trong, cũng qua bao nhiêu ngày như vậy dấu chân còn lưu lại cũng không có giá trị thực nghiệm. Cao Đông ương một tiếng về thấu hiểu, anh hiểu rồi. đã qua một tuần rồi, cho dù trên nền xi măng vẫn còn lưu lại dấu chân, dựa vào đó có thể tham khảo phán đoán được chiều cao cân nặng của hung thủ, kết quả sẽ có sự sai lệch rất lớn. Anh càng không hề ôm ấp hy vọng gì đối với dấu bần tay. Trong máy camera đã nhìn thấy hung thủ đeo găng tay cao su. Đó đằng hung thủ đã có ý thức phản trinh sát đối với dấu bần tay. Nhưng cả đồng vẫn tuân thủ theo các bước. Đeo găng tay cùng đi đến đó với bác sĩ pháp y trần Mở nắp thùng đắc. Trong đó quả nhiên là túi nilon màu đen đang đựng đồ bên trong. Mở túi nilon đầu tiên ra Trong đó là một chiếc gối. Lấy ra tất cả các túi ở bên trong thùng đắc. Sau khi mở ra toàn bộ, đều là những quần áo dày mùa đông. Không cần nói cũng biết, đó chính là quần áo của lâm tiêu. Trong thùng đác không có bất cứ vết máu nào cả, rất sạch sẽ. Sau một hồi tỉ mỉ tìm kiếm, cũng không phát hiện được điều gì cả. Cao Đông mím môi, nhìn chiếc thùng đác trước mắt. Trong não liền hiện lên hình ảnh nhìn thấy ở trong máy quay camera. hung thủ chỉ dùng một bàn tay đẩy thùng đác vào trong cầu thang máy tiếp đó lại dùng một bàn tay để kéo thùng rác ra khỏi cầu thang máy trong lòng anh bỗng nảy sinh một thứ cảm giác kỳ lạ chắc chắn là đã để sót một vài chi tiết nào đó chi tiết này rốt cuộc là gì có lẽ là liên quan đến thùng rác thùng rác này rốt cuộc là có vấn đề gì nhưng lúc này anh lại không thể nghĩ ra trong não chợt trôi bụt qua chi tiết đó là gì anh nhíu mày quanh người nói với những người khác xem tình hình này Lâm tiêu đúng là bị người ta bắt đi rồi là sống ai chết thì bây giờ chưa thể đo được ít ra đến thời điểm hiện nay vẫn chưa phát hiện ra vết máu đội trưởng trần anh bố trí người ở đây thu dọn một chút xác nhận quần áo có phải là của lâm tiêu hay không anh trần anh hãy lên nhà lâm tiêu để kiểm tra một chút biết đâu lại có được phát hiện gì mới chúng tôi về trước xem xem tiếp theo nên làm thế nào lúc này đây Trong lòng anh cảm thấy một luồng áp lực đè nén không thoát ra được, vô cùng khó chịu. Anh nhíu đằng, đột nhiên mắt sáng rực. Tại sao dạo này, càng lúc anh càng cảm thấy có gì đó không ổn? Đúng vậy, bởi vì từ đầu đến cuối, tư duy của mình đều bị hung thủ dẫn đi. Hung thủ gần như đã đi trước mình một bước, tính toán chuẩn xác mình sẽ điều tra như thế nào, cần phải làm thế nào mới đột phá được hướng tư duy này. Tạm thời anh vẫn chưa có cách. Sau khi trở lại xe, nhắm mắt lại và óc suy ngẫm vào bữa trưa lâm tiêu đòi tuyệt thực anh ta bị giam cầm suốt một tuần trong môi trường kín mít tâm lý sắp sửa bị dồn đến bên bờ sụp đổ mấy hôm đầu anh ta thường khóc lóc cầu xin tử sách tha cho anh ta anh ta chẳng qua chỉ là một quân tiểu tốt không hề quan trọng đều là do vương tu bang chỉ huy anh ta làm nếu không có vương tu bang gật đầu anh ta dám hạ lệnh phá rỡ nhà sao Đây là quyết định của tập thể trong thể chế Anh ta chỉ là người cuối cùng chấp hành Nếu như muốn báo thù thì đã tìm nhầm đối tượng rồi Nhưng đó đằng tư sách lại không cho là như vậy Tập thể vinh viễn chỉ là một thứ vô danh mơ hồ. Rất nhiều người cứ mượn danh nghĩa tập thể để tiến hành các loại tội ác Nếu như là tập thể gây tội ác Lẽ nào không ai cần phải chịu sự trừng phạt sao? Sai rồi! tập thể là do từng cá nhân tạo thành, không có ai có thể nói là mình sạch sẽ, chỉ có điều độ bẩn thỉu không giống nhau mà thôi. Một người đắc tội với lãnh đạo, lãnh đạo muốn dạy dỗ anh ta, anh đánh cho người ta đến độ giờ sống giờ chết, anh không có trách nhiệm sao? Anh vì tiền đồ sự nghiệp của mình đã rước lấy lòng cấp trên giống như một con chó, cấp trên muốn anh phạm tội ác năm phần, nếu như anh có một tấm lòng chính trực, vậy thì anh cần phải từ chức không làm nữa cho dù liên quan đến cuộc sống của cá nhân gia đình anh anh bị ép đến độ bất đắc dĩ anh chỉ dốc ba phần sức lực phạm phải hai phần ác thì vẫn còn có thể tha thứ được nhưng anh lại phạm tới mười phần ác loại chó bám đuôi như thế này nó đang lại càng đáng căm hận hơn cái kẻ đưa ra mệnh lệnh từ sách qua việc thẩm vấn lâm tiêu trong mấy ngày nay anh ta có thể phân tích ra được tính cách của con người này Nếu như người này đã kết hôn nhưng chưa sinh con mà Vương Tu bang nếu là một người phụ nữ đồng thời bằng lòng lấy anh ta Lâm Tiểu chắc chắn sẽ ly hôn với người vợ hiện thời của mình để được vào gia đình quyền thế Dùng câu nói của tử sách, nhân cách của người này đúng là tồi tệ đến đáng khinh ghét Mấy ngày sau, Lâm Tiểu hình như cảm nhận được rằng cho dù mình khóc và vợ đáng thương, tử sách cũng sẽ không tha cho anh ta niềm hy vọng trong lòng anh ta cũng dần dần bị sụp đổ, bắt đầu tiếng chửi bới Nhưng đối phó với việc này rất đơn giản, chỉ cần dùng chút hình phạt Lâm Tiêu lập tức câm miệng. thầm cười khẩy, người này đúng là không có chút trí khí nào. Hôm nay Lâm Tiêu dùng phương thức tuyệt thực để phản kháng, Tử Sách lập tức nghĩ ra được một cách cay. Anh ta đặt chiếc máy laptop xuống trước mặt Lâm Tiêu bật một bộ phim điện ảnh nhật bản sau khi mở ra nói với lâm tiêu chỉ cần phần dưới của mày cương cứng lập tức cắt ngay thứ đó của mày đi anh ta điều chỉnh âm thanh đến mức to nhất hơn nữa cầm ra một chiếc kéo để sát cảnh cơ thể trần trụi bần thỉu của lâm tiêu lâm tiêu lập tức gào khóc cầu xin anh ta muốn ăn cơm anh ta không bao giờ dám phản kháng nữa từ sách đất hài lòng sau khi nhìn anh ta ăn xong cơm bên rơi khỏi đó Bây giờ Lâm Tiêu chắc chắn cho rằng Mình là một tên tâm lý biến thái Từ sách mỉm cười Nếu là ai đó không quen biết từ sách Cũng chắc chắn cho rằng Tính cách anh ta vốn khép mình Dưới tác dụng của nỗi thù hận cao độ Đã bị méo mó nhân cách Biến thành một kẻ tâm lý hoàn toàn biến thái Là một kẻ ham mê ngược đãi Nhưng nếu như là Cao Đông biết được việc này Anh ta chắc chắn không cho rằng Từ sách bị thù hận mà biến thành Một tên sát thủ biến thái Từ sách là một người có tư duy logic hoàn thiện và bình tĩnh khác thường. Có đồng chỉ gặp một người dùng tư duy logic để chi vô tính cách, đó chính là Từ Sách. Không có người nào lý trí giống như anh ta, bình tĩnh đến tận đáy lòng. Anh ta mặc dù cảm thấy cách làm của mình bắt Lâm Tiêu xem phim đồng thời uy hiếp anh ta rất kinh tởm, chính anh ta cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng không có cách nào khác. Anh ta cần phải diễn như vậy. Cần phải để Lâm Tiêu cảm thấy Anh ta chính là một kẻ tâm lý biến thái Anh ta đang lên cấu tứ trong một kế hoạch Diễn kịch là một bước quan trọng trong kế hoạch này Đồng thời Mặc dù anh ta đã nhận ra Lâm Tiêu là một kẻ tinh cách yếu đuối Nhưng để ngăn chặn người có tinh cách yếu đuối này Sau khi hoàn toàn mất hết hy vọng về sự sinh tồn Sẽ chọn lựa phương thức cắn lưới tự tử Cho nên Anh ta vẫn rất nhân tính bằng cách Lúc anh ta không có mặt ở đó Vẫn bật tivi cho Lâm Tiêu xem để giết thời gian Để Lâm Tiêu cảm thấy rằng Vẫn còn có cơ hội sống sót thoát ra ngoài Bây giờ không thể giết Lâm Tiêu được Vẫn còn nhiều việc cần dùng đến Lâm Tiêu Tờ sách sau khi rời khỏi không gian kí mít đó Nhận được điện thoại của Cao Đông Cao Đông mời anh ta đến sở ngồi Cùng trò chuyện Tiền thề nói một chút về việc Muốn yêu cầu Trương Tương Bình thả người Tờ sách suy nghĩ một lát quyết định đi luôn Cao Đông mời tử sách ngồi ở trên ghế sofa đối diện bàn làm việc Đóng cửa lại Chính Anh cũng ngồi xuống phía đối diện của sofa châm một điếu thuốc Hít một hơi Anh biết tử sách không hút thuốc Cho nên không đưa ra mời Tử sách khẽ mỉm cười Sao mà rầu rĩ thế Vẫn vì vụ án à Cao Đông cười đau khổ Bây giờ không chỉ là vụ án của Lý Ái Quốc nữa Đúng là anh nói đúng rồi hung thủ lại ra tay rồi Ồ thế à? xem ra việc Lâm Tiêu mất tích đã bị cảnh sát chú ý rồi nhưng Lâm Tiêu chưa chết cũng không co càng không để lại vết máu Đông làm thế nào để phán đoán là cùng một người gây ra được Đông hạ giọng nói trong sở địa chính có một trưởng phòng tên là Lâm Tiêu một tuần trước đã mất tích rồi mất tích ở trong nhà ở tiểu khu dân cư hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì mất tích à đã tìm thấy chưa chưa hiện nay chỉ biết là mất tích còn sống hay chết thì chúng tôi đều không biết vụ án này có liên quan đến vụ án lúc trước anh điều tra tôi đoán là cùng một người gây ra có căn cứ gì hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì hơn nếu hung thủ còn cố tình né tránh tất cả các máy camera giám sát cách thức này giống y hệt như vụ án của lý ái quốc nếu như vụ án mất tích lần này xảy ra ở thành phố khác Hoặc là không phải xảy ra vào thời điểm này, có thể tôi không có lý do gì để nghi ngờ là cùng một người gây nên. Nhưng bây giờ, trong cái huyện thành bạch tượng nhỏ bé này, trong mấy ngày đã xuất hiện hai vụ án cao tay nhường này, tôi không có lý do gì lại không nghi ngờ là do một người gây nên. Từ sách gật đầu Anh nói có lý, nhưng không tìm thấy xác vậy đi đâu được nhỉ? Cao Đông nói Người trường phòng này đến giờ sống hay chết tôi cũng không biết Tôi chỉ có thể suy đoán Hung thủ đã đem người này ra khỏi tiểu khu đòi, Căn cứ theo máy camera giám sát của tiểu khu Anh chàng tên Lâm Tiêu tối đó đã trở về nhà Sau đó hung thủ tiến vào nhà anh ta Sau đó có thể là giết anh ta Có thể là kích điện làm cho anh ta hôn mê rồi thu dọn sạch sẽ toàn bộ dấu vân tay Dấu chân ở trong phòng rồi vận chuyển Lâm Tiêu đi Nhưng vận chuyển như thế nào? Đi cầu thang máy Trong cầu thang máy có máy camera giám sát Trong camera hiển thị vào lúc nửa đêm Hung thủ dừng dây ở bãi đô xe tầng ngầm Ấn cầu thang máy Hắn đeo găng tay cao su Để một thùng rác vào cầu thang máy Tuy nhiên hung thủ không để lộ gương mặt Sau đó hắn thông qua cầu thang bộ Đi lên tầng 3 Chính là tầng lâm tiêu ở Rồi lại ấn cầu thang máy Kéo thùng rác ra Sau khi nhét lâm tiêu vào thùng rác Dùng cách thức tương tự vận chuyển thùng đang quay trở lại bởi đỗ xe dưới tầng ngầm sau đó chắc là nhét lâm tiêu và cúp sau một chiếc xe ô tô nào đó lái ra khỏi tiểu khu tôi phon đoán là lái ra khỏi tiểu khu bởi vì trong tiểu khu không có khu vực cây cứu um tùm để có thể che giấu được chúng tôi đều đã lục xoát một lượt tất cả những chỗ có thể giấu xác được không hề phát hiện ra thi thể mà khả năng hung thủ cũng là một hộ sống trong tiểu khu đất thấp trong tiểu khu này chưa bao giờ xảy ra vụ việc tương tự Từ sách hơi nhao mắt một lúc sau nói Sự việc này hơi khó giải quyết Cao Đông nói Anh cho đằng nên bắt tay từ phương diện nào được Từ sách vừa suy nghĩ vừa nói Tiểu khu có động không? Khu trung cư văn phòng Từ sách nói Là tiểu khu dân cư mô hình đất đông ở huyện thành Vì thì máy camera giám sát cũng không có tác dụng Trong cầu thang máy hung thủ không lộ diện Mặc dù chứng minh hung thủ chắc chắn lúc trước đã tiến vào cầu thang máy Kiểm tra vị trí của máy quay camera Nhưng hung thủ nếu không phải là ngu ngốc đến cực độ Thì lúc trước do thám dò đường Cũng sẽ không đi cùng một chiếc cầu thang máy Hắn có thể tiến vào những cầu thang máy khác để thám thính Cho nên máy camera giám sát trong cầu thang máy chẳng có tác dụng gì Còn những máy quay camera trong tiểu khu các anh cũng không có cách nào xác định được chiếc xe nào là của hung thủ nếu như hung thủ sau khi nhét vị trưởng phòng đó vào trong cốp xe không lập tức lái xe rời khỏi tiểu khu mà đợi đến giờ cao điểm đi làm hoặc tan sở bởi vì máy camera giám sát trong tiểu khu cũng vô dụng cao không phục tư duy nhanh nhạy của từ sách nếu như thành nhất ngang ta chắc chắn sẽ nói hung thủ biết được vị trí máy quay camera trong cầu thang máy chắc chắn là đã tiến hành do thám Kiểm tra máy camera giám sát trong cầu thang máy trong mấy ngày trước để tìm ra được nhân vật khả nghi. Chỉ cần là tên hung thủ tinh tế tỉ mỉ, việc thăm dò của hắn chắc chắn sẽ không diễn ra ở cùng một chiếc cầu thang máy. Kiểm tra máy quay camera của cầu thang máy cũng không có tác dụng. Từ quả nhiên là người nghiên cứu tâm lý học tội phạm, Về điều này, anh tin tưởng trong đám thuộc hạ của anh không một ai so bị được với nhân vật nghiệp dư từ sách này. Cao đông cười đau khổ. Máy quay camera không có tác dụng, lại không để lại manh mối, thật là vô cùng nan giải. Tờ sách nhìn Cao Đông nói, Vị trưởng phòng này và vị phó giám đốc Lý Ái Quốc bị hại lúc trước có mối quan hệ gì? Cao Đông nói, Không có bất cứ quan hệ gì, cả hai đều không quen biết nhau. Tờ sách lắc đầu, Nếu như đúng như lời anh nói, là cùng một hung thủ gây án, giữa hai người chắc chắn có mối liên quan. Cao Đông hỏi Nếu như động cơ phạm tội của hông thủ chỉ đơn thuần là báo thù giáo hội thì sao? Vì thì hai người này có khả năng là không hề liên quan gì đến nhau Các anh đã từng gặp một kẻ muốn báo thù giáo hội mà lại giết hai vị quan chức không hề liên quan gì đến nhau chưa? Cao Đông khẽ cau mày lắc đầu nói Tôi còn chưa từng gặp vụ án nào báo thù giáo hội Nhưng vụ án xả dung hàng loạt thảm sát trường tiểu học Sandy Hook ở nước Mỹ nơi anh ở tự rắc cười. Đó là một thú thằng điên có vấn đề về tâm lý, vác súng để bắn giết phát sự bất mãn biến trong lòng. Còn vụ án của anh là mưu sát, là một vụ mưu sát được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cao đồng trong lòng chợt bừng sáng, liên tục gật đầu. Đúng vậy, anh nói phải, đây là một vụ mưu sát dày công bố trí tỉ mỉ, không phải đơn thuần giết người chỉ vì giết người. Nếu như chỉ là muốn báo thù xã hội mà giết vài người công chức Thì cho dù mục tiêu đầu tiên của hắn là nhắm vào phó giám đốc sở công an để thị uy Mục tiêu phía sau thì có thể tìm một số người sống ở khu vực ngoại ô hẻo lánh để ra tay Không cần phải làm như vậy Hơn nữa lần này không giết người ngay tại chỗ Mà là để cho anh ta mất tích không đo xuống chết ra sao Từ sách không biết những lời tiết lộ thông tin này của mình Sẽ gây ra kết quả như thế nào đối với sự phát triển trong tương lai Có thể có lợi cũng có thể nguy hại đến chính bản thân anh Cho nên anh ta vẫn bổ sung thêm một câu. Bây giờ anh cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác. Dựa vào thủ pháp phạm tội để suy đoán xác suất, Suy xu đoán việc mất tích của lâm tiêu có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc. Đề nghị anh chớ nên hình thành lối tư duy cố định. Sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán. Cao Đông gật đầu. Tôi hiểu rồi. À phải rồi. Hôm nay gọi anh đến. Muốn dĩ là muốn nói với anh về việc đưa người ra. Dạo này đang đau đầu về vụ án. Tôi cũng không kìm được thảo luận vấn đề vụ án với anh Vì tiến sĩ khoa tâm lý học Đã tốt nghiệp ngành toán lọc ứng dụng Anh đã nói với tôi Về việc đưa em họ anh ra Tôi luôn luôn ghi nhớ Chỉ là anh cũng biết đấy Dạo này sẽ đang nhiều vụ án lớn như vậy Chứ phù hợp để tôi tìm vị lãnh đạo Ở trong sở công an huyện để nói về chuyện riêng Từ sách nói Tôi hiểu mà Cao Đông cười Anh yên tâm chắc là tuần sau đi Tôi sẽ sắp xếp một bữa cơm mời anh và Trương Tương Bình cùng đến trò chuyện Từ sách nói về Trân Thành Việc này làm phiền anh rồi Cáo Đông xua tay Bạn học cũ mà Cùng giúp đỡ là việc rất nên làm Bạn học cũ mà chút việc này không giúp được Chẳng phải sẽ bị những bạn học khác mắng cho đến chết sao Ha ha Từ sách cũng cười Tôi cần phải chuẩn bị thứ đồ gì không Cáo Đông nói Không cần đâu Lần đầu tiên gặp mặt không phù hợp tặng quà Huấn ngộ cấp bậc của Trương Tương Bình Nếu muốn tặng cũng không thể tặng những đồ bình thường được Chúng ta đã là những người bạn thân thiết lâu năm Tôi cũng nói thực với anh Nếu thực sự muốn tặng quà E là cũng tốn không ít tiền Có tôi đa mặt Anh cũng có thể tiết kiệm được Sau này lúc đưa người ra Về mặt nhân sự khác Cần phải chuẩn bị ra sao đến lúc đó hẵng hay Anh cứ yên tâm đi Tôi sẽ xem tình hình thế nào đổi tính Lời Cao Đông nói là sự thật cấp bậc phó giám đốc sở công an huyện những đồ bình thường thì đều không coi trọng lý ai quốc chẳng phải là nhìn vào món đồ mấy vạn tệ mình cầm trong tay mà là xuất phát từ quy tắc trốn quan trường. trò chuyện với mình vài câu khách sáo kết quả là đã mất luôn cả tính mạng đương nhiên rồi cho dù không có anh bạn học cũ cao đông này ra mặt từ sách mới tìm chút công sức tìm người trung gian bắc cầu tương tự vẫn có thể liên hệ được với trương tương bình đến lúc đó vẫn cứ xử lý ông ta Nhưng hiện giờ đã có người bạn học cũ cũng có chức tước, dù sao thì cũng giúp anh ta tiết kiệm được không ít tiền. gương mặt này của Cao Đông ít nhất cũng sánh được với 10 lít rượu mao đài. Trong chốn quan trưởng cũng giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần tốn chút lời ăn tiếng nói mà thôi. Nếu như là người dân thường gặp phải việc khó, không biết phải tốn bao nhiêu tiền, thời gian, sức lực để tìm được người bắt đầu dắt mối mới có thể nói được vài câu với đối phương xem đà chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa là đã có kết quả rồi tiếp đến cần phải tìm người của cục chiêu thương để lôi kéo chút quan hệ liên hệ được với vương tu bang nhưng qua mấy lần trò chuyện với cao đông anh tá phát hiện ra cao đông đúng là một người tâm tư tinh tế tỉ mỉ không ít những chi tiết đều từng bước bị anh ấy nhìn thấu đó mặc dù điểm then chốt nhất thì cao đông vẫn chưa nhận ra nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy sẽ có kết quả đa sao đây đối với việc này anh ta chẳng có cách nào cả anh ta sẽ không cố ý đánh lạc hướng phán đoán của cao đông trong lúc phân tích càng không nói dối để giấu diếm ý đồ của mình bởi vì cao đông rất thông minh từ sách nếu như trong lúc nói chuyện xuất hiện bất cứ tình hình gì không phù hợp với đặc trưng của anh ta không chừng sẽ bị cao đông phát giác được cho nên thà rằng nói với anh ấy sự thật cũng không thể nói dối giống như khi cao đông hỏi cách nhìn của mình về tình hình vụ án Chỉ có thể nhìn ra điểm then chốt trong vụ án mới có thể phù hợp với trí tuệ của mình Nếu như để cho Cao Đông không phát giác ra được điểm then chốt trong đó Mà cố tình giả vờ rằng không nghĩ được hung thủ gây án như thế nào Hoặc là cố tình làm sai lệch hướng đi của Cao Đông Đất có thể sẽ bị phản tác dụng Còn Cao Đông trải qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay với tử sách Hướng tư duy cũng được mở rộng ra không ít Đào sâu trinh sát Anh sẽ phát hiện ra điều gì đây Trong tay cao đồng cầm một bảng báo cáo chương nhất ngang vừa mới đưa tới là báo cáo tổng kết thông qua máy camera giám sát điều tra xem trước khi sự việc xảy ra Lý Ái Quốc đã bị ai theo dõi. Đã phái người điều tra mấy chiếc máy camera giám sát có độ phân giải tương đối cao ở trong huyện thành khoảng thời gian trong vòng một tháng trước khi Lý Ái Quốc gặp nạn. Phạm là những chiếc xe tiến vào trong máy camera giám sát trong vòng 5 phút sau khi chiếc xe của Lý Ái Quốc đi qua máy quay camera bao gồm cả xe động cơ điện và xe máy đều tiến hành ghi chép, sau đó tổng kết tần suất chiếc xe nào xuất hiện nhiều nhất. Nếu như là một người ngày ngày đúng giờ, đúng địa điểm đi làm và tan ca, thì bảng tổng kết này không mang lại nhiều ý nghĩa, bởi vì hàng ngày vào khoảng thời gian tương tự, anh đều lái xe trên đường sẽ luôn có một số người có thời gian đi làm và tan ca gần giống anh, bởi vì xác suất những người này cùng khoảng thời gian đi qua cùng một chiếc máy quay camera giám sát với anh sẽ rất cao cũng không thể nói họ đang theo dõi anh được. may mà lý ái quốc là lãnh đạo trong số những nhân viên công vụ không bị hạn chế bởi giờ giấc, hàng ngày thời gian anh ta đến đơn vị có sự khác biệt rất lớn, có lúc buổi trưa mới đi làm, có lúc chẳng đi làm, có lúc sáng sớm đã đi làm, tăng sở cũng như vậy, không theo thời gian cố định, thời gian không có tính quy luật như vậy. nếu như vẫn có người cứ luôn cùng khoảng thời gian đi qua cùng một chiếc máy quay camera với anh ta, vậy thì rất khả nghi có đông như một lượt bằng báo cáo tổng kích, mày khẽ trao lại, thật không ngờ, chiếc xe khả nghi nhất lại là chiếc xe máy điện màu đen lục. Chiếc xe máy điện này từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, cũng chính là hai tuần trước khi xảy ra vụ án, trong mấy ngày này, ngày nào cũng đều bám theo sau xe của Lý Ái Quốc. Chiếc xe này không có biển số, hơn nữa, lúc nào cũng trà trộn trên tuyến đường dành cho xe phi động cơ. Cho nên lúc trước mới không bị cảnh sát kiểm tra máy camera giám sát nghi ngờ Cho đến tận khi Cao Đông ra chỉ thị Tổng kết toàn bộ các xe bao gồm cả xe động cơ điện Mới rơi vào tầm mắt của cảnh sát Do khu vực viện thành rất nhỏ Đường phố không dài giống như trong thành phố Xe động cơ điện bám theo một chiếc xe ô tô Là việc hoàn toàn có thể thực hiện được Cao Đông thầm gật đầu Xem ra hung thủ chính là trên chiếc xe này rồi Anh cầm điện thoại gọi cho Trương Nhất Ngang nói Cậu đến đây hãy chuẩn bị hết tất cả những cảnh quay của chiếc xe máy điện đó để tôi xem Một tiếng đồng hồ sau Trương Nhất Ngang đến văn phòng làm việc của Cao Đông Theo những yêu cầu của Cao Đông Phát tất cả những cảnh quay của chiếc xe máy điện cho Cao Đông xem Có một số máy quay camera giám sát có độ phân giải cao nhìn rõ được Có một số máy quay độ phân giải thấp nhìn hơi nhòe Sau khi xem hết toàn bộ, Cao Đồng bí môi, xoa xoa mũi, chấm một điếu thuốc. Xem ra người này chính là hung thủ rồi. Trưng Nhất Ngang nói. "Anh cả, nhưng người này chưa lần nào ngẩng đầu, hơn nữa trong máy quay camera đã hiện rõ, hắn đội mũ, đeo khẩu trang, còn đeo cả găng tay, trang phục rất bình thường, cho dù hắn có ngẩng đầu lên cũng không thể nào nhìn được đặc trưng khuôn mặt hắn, không có cách nào để điều tra được." Cáo đông ưm một tiếng, nếu như bây giờ là mùa hè, hung thủ đi găng tay và đeo khẩu trang sẽ khiến cho người đi đường chú ý. Nhưng bây giờ là mùa đông, hắn đội mũ, đeo khẩu trang là việc hết sức bình thường, không có ai chú ý đến hắn. Cần phải điều tra như thế nào đây? Bàn tay cũng đút vào trong loại găng tay cỡ lớn đính kèm trên ghi đông xe máy điện. Có thể nói, da trên toàn cơ thể bất cứ bộ phận nào đều không để lộ ra ngoài. Mặc dù họ coi như cũng đã tìm thấy được tư liệu hình ảnh của kẻ đất có khả năng là hung thủ Nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì Cao đồng chầm ngâm hồi lâu hỏi Ngày 6 tháng 12 vào tối xảy ra vụ án Chiếc xe máy điện này lại không bám theo sau xe của Lý Ái Quốc à? Trương Nhất ngang gật đầu Đúng vậy, vào tối hôm xảy ra vụ án Chiếc xe máy điện này không hề xuất hiện Việc này đã được xác nhận đến vài lần rồi Cao Đông nói Cậu bị hãy kiểm tra thêm Trước khi xảy ra vụ án của Lâm Tiêu Có phải là cũng bị chiếc xe máy điện này bám theo hay không? Sau khi Trưng Nhất ngang rời khỏi Cao Đông lại một lần nữa rơi vào trạng thái suy tư Chiếc xe này chỉ bám theo Lý Ái Quốc liên tục 4 ngày Trong hai tuần trước khi xảy ra vụ án Sau đó thì không thấy xuất điện nữa Xem ra thời gian 4 ngày này hung thủ muốn nắm rõ quy luật hành động thường ngày Và địa chỉ nhà của Lý Ái Quốc Sau khi năm đó tình hình hung thủ không tiến hành theo dõi nữa Nhưng vào ngày xảy ra vụ án Trong máy quay camera hiển thị Chiếc xe của Lý Ái Quốc không có dấu vết Bị chiếc xe khả nghi nào bám theo hung thủ chỉ bám theo 4 ngày trước khi xảy ra vụ án Sau đó thì không theo dõi nữa Bao gồm cả buổi tối xảy ra vụ án cũng không bám theo Vậy thì hung thủ sao có thể biết được Tối đó Lý Ái Quốc đánh bài ở khách sạn Đến tận đêm khuya mới lái xe về nhà chứ Cao vẫn không nghĩ được cách giải thích nào hợp lý. Anh cầm điện thoại lên lại gọi cho Trương Nhất ngang. Cậu ấy tiếp tục điều tra máy quay camera giám sát về Lâm thể, hãy truyền hình ảnh của chiếc xe máy điện này giao cho chuyên gia hình ảnh của Sở Công an thành phố xem xem có cách nào để làm được hình ảnh của chiếc xe máy điện này không. Cho đến lúc này vẫn còn chưa đầy đủ chứng cứ chứng minh việc Lâm Tiêu mất tích có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc nếu như lâm chiêu trước khi mất tích cũng bị chiếc xe máy điện này bám theo vậy thì bắt buộc cần phải ghép hai vụ án lại các bạn vừa nghe xong tập số bốn của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề mưu sát của tác giả từ kim trần qua sự diễn đọc của thanh bình